Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe bài viết Khách tác giả Nguyễn Ngọc Tư Giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Giờ này mình thì tiệc tùng vậy còn mẹ chỉ mình ên Có vài cuộc gọi về nhà kết thúc sớm hơn Mẹ có khách Tụi nhỏ không phiền Vì ngưng chuyện giữa chừng Lại mừng Nghĩ khách tới chơi nghĩa là đời sống của mẹ ở quê Không đến nỗi hoành hiu Vẫn còn Nhưng mẹ vẫn có nhiều niềm vui khác Ý nghĩ đó làm cho những đứa con xa nhà thấy nhẹ lòng Giờ này mình thì tiệt Tùng vậy Còn mẹ chỉ mình anh Hồi tụi nó còn ở nhà mẹ cũng nhiều khách tới thăm, một mình gánh ba con, nhưng người đàn bà quá chồng chẳng cách nào làm cho duyên đừng sống sánh trong đi đứng nói cười. Khí chất đã vậy, mặt nắm tay trai cũng không ngăn nổi đàn ông theo đuổi. Có ông thầy giáo hay ghé nhà, nhẹ tựa mưa, trồng trành ngồi bên thềm ướt, nói chuyện ba khơi, kiểu như: ơi, ngoài vườn măng chắc sắp mọc rồi, mà không hiểu sao nước sông mấy bữa nay đục quá." Lại có ông thợ rèn, tóc tay bốc khói như đá trời Vườn mùng ngục đi qua khí huyện trái đất Không nói, chỉ nhìn Cái nhìn như quá lỏng người đàn bà mà ông thầm yêu Một ông khác thì sọc vào tận bếp Thấy bóng đèn đóng lại bản lề cánh cửa Ông này thẳng đùa, bảo sáo ưng tôi đi Còn trẻ ở không chỉ cho phí Lại có ông chống nạnh đứng ngoài sơn Nói tụi mình bạn bè từ hồi ở truồng tắm mưa Tánh nết đã thuộc lòng Sao mà đi thêm bước nữa thì lấy tui cho đã mất công tìm hiểu Mẹ được nhiều người mê Tụi nhỏ cũng hưởng lợi Khách hay mang bánh kẹo Không thì cũng mấy trái mận, trái xoài Ăn của người ta mà không giúp cũng kỳ Nhưng tụi nhỏ cứ khen ông nào hay Thì mẹ cũng gạt đi Mùa này sơ ri chính độ phải hái cho kịp Mương vườn cạn phơi đấy phải đào Đậu đồng đâm ngọn phải làm vàng cho chúng Nói chung là lu bu lắm, đau rảnh Lần hồi, cho đến bữa đứa con nhỏ nhất đón xe đò khăn gói xa nhà Mẹ vẫn một mình Nhìn vào kiến chiếu hầu là mẹ đứng sau đám bụi Chấm áo tím trên nền xanh gần gần May mà mẹ vẫn có khách tới chơi Tôi nhỏ hài lòng Những người sớt bớt nỗi cô độc của mẹ Chắc là mấy thiến binh xóm hay để lại dấu răng Trên những câu chuyện dông dài Ai đó chữ quang Ai đó bỏ vợ theo trai Ai đó vừa sinh bảy Họ hàng từ xa xôi cũng đổ lại Ngồi kiểm đến coi chế ba chú bảy ai mất ai còn Mà biết đâu Mẹ vẫn còn nhiều ông mê lắm Một bữa tuổi nhỏ về Chứng kiến mẹ dưng không ới lên Đội te, te đi mở cổng. Sách của mẹ là ba con dịt thiên, bộ điệu xem chừng ghé chơi thường lắm. Ăn xong đầu tép mẹ dành cho, bọn nó lại hễ hả ngoáy đuôi ra về. Sách của mẹ còn có con mèo mướp thường xuất hiện bất ngờ với cái bụng chữa, rồi một bữa biến mất chẳng rõ đi đâu. Lá khô thì táo bạo hơn, vào đến tận góc bồn ngủ, chỗ mấy con dế thường đến gáy vào mưa đêm. Luôn để lại những dấu chân trong suốt ngoài thề Những người bạn láng giềng của mẹ Lớp bán nhà dời đi chỗ khác Lớp nằm đau Sớm ngoài ô trống mặt với những hàng quán mọc lên Những giọng nói dùng miền xa lạ khác Người thì đông hơn Nhưng không hẳn vui hơn Tiếng cộng đóng trền trĩ vào mỗi sáng Nhà mẹ dắn dần tiếng người Và mặt cười Hỏi sao không thấy mấy ông mê mẹ Bà nhậm đếm hao hụt hơn một nửa rồi Ông thì đột quỷ Ông thì ôm trong bụng khối u Phải ôm một khối tình cũng đỡ Còn mỗi ông thợ rèn mạnh giỏi Vừa rồi có ghé nhà Vẫn bốc khói như rớt xuống từ trời Gặp mẹ Ông hỏi cô Sáu có nhà không Nói một hồi mới tin Người muốn tìm đang ở trước mặt Từ bữa tới giờ không thấy quay lại nữa Chắc đàn tiếc đôi cánh đã cháy rụi Trong lúc bay đi gặp người xưa Cánh không còn để trở về trời Mà chỉ gặp mỗi một bà già Teo héo Vừa kể Mẹ vừa đi rửa mấy cái ly đầy bụi Rót nước đầu bắp Bưng cho tụi nhỏ Phổi của những đứa con như cứng lại Thấy khó thở với cái cách mẹ đặt ly xuống bàn Xua tụi nó uống đi Nước mát lắm Cách mẹ vừa lau mặt bàn Vừa phân trần như một thói quen Không một mình nên nhà cửa cứ tèm lên bỏ qua nghe Tụi nó giờ làm khách của mẹ mình